Câu chuyện Mát Thổi Đèn, tác giả Thiền Hạ Bát Sướng, trường thứ 27, Quỳ Biên Địa, quà giọng đọc của Nguyễn Thành. cổ đinh từ đêm, cũng đã lâu lắm không dùng đến rồi. Ngài thường chẳng chịu tapp hương, cuồng lên mấy ôm chân Phật, đọc một bức thư cũng hơi vất vả. Tôi bảo cô đừng nôn nóng, cứ ngồi xuống từ từ xem. Có đầu mối rồi, hãy cho chúng tôi biết nội dung cụ thể tương tận thế nào. Đoạn cùng tuyển đẽo khắc lão Dương Bỉ bản bạc. Trạng thái của cổ cương thi này quá đối là kỳ lạ, để lại ắt có hậu họa về sau. Chúng tôi muốn tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn ở đây mà có người chết ngồi lù lù ra đấy, thì hẳn cũng khó mà yên tâm được. Tôi thì rất quan đã làm thì làm cho chót, chót, xử lý cái xác chết này trước đã." Tiền Đào nói. "Thì chẳng phải quá đơn giản con gì." Lôi Đào chặt đầu nói xuống. "Nếu vẫn không yên tâm thì cắt thêm 7 8 9 phát nữa, rồi ném xuống đường công ngầm là xong." Lão Dương Bỉ lại nói. "Ở Thiểm Tây mà phát hiện cương thi thì phải nhất định phải dùng lửa đốt. Trước khi đốt con phải lấy lưới cá phụ linh." không để nó nhập vào trong đất, tắc oải tắc quái. Tôi nói với lão Dương Bỉ, ở vùng núi Đồng Mắc cũng có cách tương tự như vậy, nhưng đấy là để xử lý ma chết tiều, phàm là nơi nào có người chết tiều, đào sâu bả thức đất, a sẽ phát hiện một vật màu đen, hình dáng kỳ hoàn toàn, đó chính là oan khí của con ma chết tiều ấy, lưu lại trước lúc lầm trùng. Nếu không đào lên sớm muộn gì, nó cũng tắc quái hại người. Có điều, cháu thì chưa tận mắt thấy bao giờ chẳng ai hy vọng mình chết rồi lại biến thành như vậy cả. Hủy diệt cường thị đã đả sinh thì biến là việc có lợi cho cả mình lẫn người. Nhưng sử dụng cách nào để tiêu hủy cái xác này đây? Tiểu Đốt, hãy bám chặt nó ra. Với lại cái xác này sao lại trở nên quái dị hung tợn như vậy? Nửa thân dưới mọc ra lồng thú, nửa thân trên mọc ra lồng chim. Không tìm hiểu được duyên cớ bên trong, tôi vẫn chưa muốn lập tức khinh cở vọng động. Theo tôi biết được Bọn nơi xuất hiện cương thi, cũng không ngoài mấy nguyên nhân sau. Đầu tiên là do người chết rồi không tiêu tán được, lưu lại khô cứng lại. Cái đó là trước lúc chết, đã tự uống thuốc độc mắt tính đến ăn ngủ xác bị thối giữa, hoặc sau khi chết, được người nhà đổ túi ngân vào bụng. Cương thi nào có thủy ngân, trên người ắt sẽ có rất nhiều mảng đốm đen. Còn nếu trước lúc chết uống một loại dược bí truyền trong dân gian, bao gồm thạch tín, chì và thủy ngân, thì thi thể chắc chắn sẽ mục lên. Ngoài ra còn có một loại cương thi do tác dụng của điện khí, xác trên chừa thối giữa, cả phải điện sinh vật hoặc sét đánh trúng, liền bò dậy đi bắt người sống. Loại thứ bà thường gặp nhất, còn một số hiện tượng tương đối hiếm gặp, chẳng hạn như thi thể bị loại yêu tinh ma quái nào nhập vào, hoặc giở cái chết ly kỳ. Ngoài ra những nơi có điều kiện phong thủy đặc thù, cũng sẽ kiến xác chết lúc ngày không thối giữa, da thịt vẫn như lúc sống. Có điều như huyệt báo phong thủy, kích động thi phúc địa ấy, thực sự là quá hiếm gặp. Tôi vốc ra cuốn thập lục tự âm dương pháp thủy bí thuật, lật xem qua, tìm được một đoạn có ghi chép về truyền thuyết quỷ miên địa. Trong sách viết rằng: Năm ấy, có người ở bờ biển thấy giữa biển đột nhiên nổi lên một tòa núi đèn. Nhìn kỹ lại, thì ra là mấy chục con rùa già, trên lưng có khắc hình một con rùa khổng lồ dưới biển nổi lên. Những con rùa già này, đờ xác con rùa chết đến một khe núi, chôn cất cẩn thận. Từ mới lập tục mới trở về miền, người nấp một chỗ quan sát tất cả kia, rất giỏi thuật chọn đất tìm huyệt, biết rằng huyệt điện này là nơi tư linh tụ hội, trong Hà Kỳ có Long khí xung thiên. Lúc ấy vừa khéo trong nhà ông có bề trên với quá đời, vậy là sau khi đi tìm rõ tình hình bên trong, người đó bèn để sắc bế trên nhà mình trấn chuộng, không quan không quách cho luôn vào trong đó. Sau đấy người đó liền bình bộ thành văn, thăng quan phát tài, tạo thành ba nghiệp một phương số hàng rồ ấy cũng trở thành mộ huyệt chuyên dùng của họ nhà đó. Mấy trăm năm sau long khí đã hết, đật sụt xuống, lộ ra vô số xác chết. Người trong vùng quay lại xem, thấy cái xác nào cũng mọc lông vũ vảy rồng, bị gió biển thổi một ngày một đêm, tất cả đều hóa thành hư không. Năm đó khi đọc lối đoạn ghi chép này, tôi cảm thấy rất vô lý nên không để tâm lắm, nhưng tận mắt thấy cuộc tỳ trong hầm ngầm này, Mộc Long Vũ giống như thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật miêu tả cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Rất nhiều năm sau đó, tôi mới biết chân tướng sự thật, thì ra ở một số nơi hoàn cảnh đặc thù, có một loại phi sinh vật, thiên trò xác chết vẫn được giữ nguyên vẹn không bị thối rữa. Nhưng sau một thời gian dài, sẽ làm thi thể này sinh biến dị. Ở những nơi thế này, nếu trồng một cành cây cắm suốt đất, mấy tháng sau lá cây cũng không khô héo. Thời cổ đại, nơi như thế được các vị phong thủy tiên sinh gọi là cát nhượng không biết bao nhiêu người tốn cả đời, dấu chân in khắp núi non, cũng chỉ vì cớ móc tìm được một mảnh phong thủy bảo địa, như thế mà tâm nguyện cũng không thành. Lão Dương Bỉ vật tiền béo, thế tôi lật quyển sách cũ rách nát già, hồi lâu sau cũng không đưa già chú ý, thì cứ cẩn thận hỏi mãi không thôi. Tôi gấp cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật lại rồi nói: "Tôi cũng chỉ là học đến đầu dùng đến thấy thôi, không chắc lắm đâu nhé." Cổ cương thi này sở dĩ biến dạng như vậy, rất có thể là do ảnh hưởng của môi trường dưới lòng đất này. Chúng ta không có lưới cá, cũng không có móng lửa đèn, nhưng chúng ta có khăn trải giường. Muốn tiêu hủy chỉ có cách bọc nó lại, rồi dùng rượu tây rưới lên mà đốt thôi. Nói đoạn, Tô Liên cùng Tuyền Béo lão Dương Bỉ lấy vải cuốn chặt mũi miệng và hai tay, rồi lại xe tấm ga giường ở trong phòng ra, bọc kín cái cương thi đớn ngà trên ghế lại, kéo vào trong đường cống ngầm. Tôi bảo tiền béo lấy ra mấy chai rượu tây, không biết đây có phải là rượu vodka mà người nhà thích uống hay không, nhưng đúng là rượu rất mạnh. Tôi đập vỡ cổ chai, rót lên cái sắc, rồi lại sợ vẫn chưa đủ, bên bảo tiền béo mang nốt mấy chai còn lại ra. Nhưng cô cậu tiếc của vội vàng càn ngần. Nhật à, Nhật ơi, làm cách mạng phải tích kiệm chứ, cần kiệm mới làm nên nghiệp lớn, lần này là đủ lắm rồi. Tôi đành chịu cậu ta cầm ngọn đuốc châm lửa trên xác chết. Ngọn lửa bốc lên cao ngà người, cháy lách tà lách tách, xác chết bị cuốn chặt bên trong ngọn lửa, không ngừng co giật, tựa hồ như đang đột nhiên sống dậy. Thật khiến người ta nhìn mà kinh hồn khiếp đảm. Chúng tôi nghiến răng nhăn mặt nhăn mũi, đành đó quan sát. Đốt một lúc lâu, cùng chỉ đốt cái xác thành một khối than đen kịt. Xem ra nếu muốn tiêu hủy hoàn toàn là không thể, trừ phi phải kéo nó lên dàn đốt xác trên kia, dùng lửa to thiêu mới được. Nhưng đến thế này chắc cũng tạm tạm được rồi. Lục chúng tôi trở lại căn phòng của người ngà ấy, bên tư điểm đã đọc được qua nửa nội dung bức di thư, để tích kiệm vốn sáng, chúng tôi chỉ đốt một ngọn nến, bốn người ngồi quỳ xung quanh bàn, tuyển béo rót cho mọi người một ly rượu. Lúc này trạng thái tinh thần và thể lực của ai nấy đều cũng gần như cực hạn rồi. Tuy căn phòng này cũng tuyệt đối chẳng phải nơi tốt lành gì, nhưng so với dàn đốt sắt và đường tốc ngầm thì đang ở thiên đường với địa ngục rồi. Chúng tôi cần nhân cơ hội này để nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, tiện thể nắm bắt được một số thông tin quan trọng liên quan đến động mạch nhãn, sau đó mới có thể vạch ra kế hoạch thấp thần. Tôi nói với Đinh Tử Thiện. Ăn nóng phòng miệng, đi vội vã ngã đầu, trên mặt chúng ta hoàn toàn không có dấu mối gì để hành động. Vì vậy làm gì, cũng không để nôn nóng nhất thời. Bạn hãy cho mọi người biết rốt cuộc người Nga này đã viết gì trước lúc chết vậy? là không chừng những nội dung ấy lại có ích cho chúng ta đấy. Lĩnh tư điểm định thần, mượn ánh đến xem đứt quả mấy chằng giấy, rồi dịch lại những phần có đọc hiểu được cho chúng tôi nghe. Nhưng có một số đoạn cũng không hiểu cho lắm, cũng chỉ đành tạm thời bỏ đấy, nội dung ghi chép bên trong đại khái thế này. Bộ chức đội của quân Quan Đông mật tình một cách thần bí ở khu vực Hulunbuir, tiếp giáp với Mãn Bắc, công tác tìm kiếm được triển khai Đồ chính sát phát hiện ở vùng phụ cận Đồng Bách Nhãn có một số hiện tượng thần bí siêu tự nhiên. Đồng Bách Nhãn là khu vực đồi núi nằm giữa thảo nguyên và đại mạc. Vị trí địa lý và môi trường hết sức đặc thù. Bên trong không chỉ có rừng rậm mà chỗ khe núi cũng thường xuyên có người và gia súc bị mất tích. Còn có rất nhiều người nói rằng đã tận mắt trông thấy rồng ở đó. Lục bách giả Nhật Bản và Đức cũng phải với nhạo. Người Na Ji xưa này luôn tin thờ chủ nghĩa thần bí. Được được thông qua một số thông tin bí mật ở khu vực Mãn Châu, có hiện tượng thần bí này, liền cung cấp cho quân quản đồng một số hỗ trợ kỹ thuật, hy vọng có thể triệt để điều trị, tìm hiểu căn nguyên của hiện tượng này. Bình luận của quân Nhật lúc đó đã khó có thể ứng phó được với chiến tuyến quá dài. Họ đang bắt tay chuẩn bị cho cơ quan nghiên cứu vũ khí vi khuẩn quy mô lớn nhất toàn cầu thời bấy giờ, cũng tức là bộ đội phòng dịch, bộ đội cấp nước về sau thối liệu truyền cả ngàn đời. Người này viết bức thư này là hậu duệ của Sa Hoàng. Ông ta không chỉ có thành tựu cực cao đối với y học, đồng thời cũng là một chuyên gia về vi khuẩn, thường xuyên bị Đức giám lòng. Vì sao lại bị Đảng Quốc xã cho quân quan đồng mượn em đến vùng Bắc Nhãn này hỗ trợ một hạng mục nghiên cứu bí mật? Trong quá trình điều tra bí mật với Đảng Bắc Nhãn, người nhận đã trải qua một sự động cực lớn, đáy động tầng tầng lớp lớp điện trùng. Có rất nhiều xác cổ vẫn còn nguyên vẹn. Xác chết thực sự quá nhiều, dường như đảo mãi cũng không hết. Ở chỗ cảm nhất có một cái xác chết nữ đèo mặt nạ, ăn mặc thướt tha là nổi bật nhất. Sau khi các chuyên gia kiểm tra và đối chiếu tư tịch cổ đã đưa ra một kết luận kinh người. Đây chính là vũ nữ của đại tiên ti thời Hán trong truyền thuyết. Ở thời kỳ nghề mói toán và phu thuật cực kỳ sương thịt ấy, đây là một nhân vật được bán thần hóa nơi bà ta được chôn cất, có long khí sủng thiền, cùng với các tiền đọng trong núi Đại Tiên Tỳ, ở dãy Đại Hưng An Lĩnh, được người Tiên Tỳ coi là thánh địa, thường hay tổ chức nghi lễ chôn đá tên núi ở đây. Chăm truyền thuyết của người Tiên Tỳ, tròn lộng vàng là tự thần ở chốn âm gian, còn xư động chôn xác này, cũng chính là lối vào của địa ngục. Cái gọi là long khí này, chỉ có ở trong khe túi của vực Động Bạch Nhãn, vô hình vô ảnh, lúc có lúc không. Khiến người ta khó thể nắm bắt, đồng thời có thể nuốt chửng tất cả người và gia súc. Chỉ khi nào mây mù bốn phía sấm rằng sét giật mới trông thấy ở gần khe núi có một cây bóng đèn hình rồng cuộn cuộn trong mây. Người Nhật Bản cho rằng đây chính là thần phòng, ghê chép chóc kinh phận được hòa thượng giám trần năm xưa đem đổ truyền bá sang đất Nhật. Thứ gió ma quỷ này vừa thổi ra từ chốn địa ngục A Tỳ, tất cả sinh linh nơi đó đi qua đều lập tức biến thành tro bụi đều có thể nắm bắt và sử dụng loại thần phong này, hắn hẳn sẽ có một loại vũ khí có sức hủy diệt cực kỳ khủng khiếp. Trước thiên nhiên vĩ đại, con người quả thực là quá bé nhỏ, căn bản không thể nắm bắt được những điều huyền bí hư ảo bên trong. Có điều với thi thể tiền tỷ, dù để ngoài không khí cũng không có hiện tượng hư hoại này. Có thể tiến hành nghiên cứu trên lĩnh vực vi khuẩn vì nắm, vì vậy người nhận bén xây dựng một cơ quan nghiên cứu bí mật đưa chim đưa nổi trong khu núi này. Nguồn dưỡng ở đây rất nhiều chuột và các loại kịch độc kiểu như dù diên. Khi ấy quân Nhật tác chiến ở chiến trường nhiệt đới Thái Bình Dương, có rất nhiều người biết các loại trùng độc rắn độc trong rừng làm hại. Lợi dụng môi trường tự nhiên đặc biệt ở đây, viện đá xây dựng khu thí nghiệm, truyền nguồn dưỡng động vật và nhiệt đới, sử dụng các thành phần thổ những đặc biệt trong hang động, chôn xác của người tiền tí để tiến hành thí nghiệm giải độc. Viện nghiên cứu xây xong Càng đào sâu xuống, họ càng phát hiện ra nhiều thi thể kỳ hình quá trạng trong hang động. Đồng thời trong động bắt nhãn, đột nhiên xuất hiện ma. Cứ đến tối là bốn bề mà trời lấp loé, ban ngày thì sương mù mờ mịt, mê chên sơn núi biến ảo bất định. Bên trong ẩn hiện những hình dáng như đỉnh đài lầu các, càng đến gần càng mờ mờ mịt mịt, hoàn toàn chẳng thể nào hiểu nổi. Đám người nhận trong viện nghiên cứu bắt đầu thê hoàng hốt vì hiện tượng ma quỷ này, ân nhân cũng có Họ cho rằng bao nhiêu oan hồn trong hang động chôn xác ấy đều đã bị thả ra hết rồi. Vậy là bèn mời một vị âm dương sư từ bên Nhật sang. Theo chỉ thị của ông ta, xây một cái lò đốt xác ẩn một nửa dưới lòng đất bên trong một tòa nhà của viện. Tất cả các cửa đều nhất loạt bịt kín, mấy lối ra vào của cửa lò cũng không phải thiết kế theo yêu cầu đặc biệt. Sau đó họ đưa một lượng lớn xác chết đào đường chốc động vào lò thiêu sạch, vì cho rằng như vậy có thể trấn áp được vong linh trong hang mà cùng đích thực là có một số tác dụng thật. Người ngà viết bức di thư này, cả ngày đêm đều phải sống trong hầm ngầm dưới đất, chỉ có lúc nào ông ta đến hiện trường công tác, ông ta mới được rời khỏi đây. Người nhận biết rằng dù ông ta có chạy trốn về Liên Xô thì cũng sở bắn nên canh gác không quá nghiêm mật, có điều tự do rất bị hạn chế. Về sau ông ta quen một vị bác sĩ quân y Nhật có tư tưởng phản chiến. Nhờ vị bác sĩ đó Ông ta mới tìm hiểu được một số tình hình bên ngoài. Bên đường quân nhận đã thất bại, đồng thời lên kế hoạch chạy trốn ra khỏi nơi quỷ quái này. Vị bác sĩ quân y kia đã cho ông bản đồ và mọi thứ cần thiết khi bỏ trốn. Khi mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, ông lén đào được một cái đường hầm, đi trốn ra theo đường cống ngầm. Kết quả là đào nhầm góc độ, không vòng qua đường cửa sắt. Ông đang chuẩn bị đào lại một lần nữa thì có mấy tên thổ phỉ đông bắc Vận chuyển tới một cây giường đồng vừa đảo được Điểm hôm đó Cả vị nghiên cứu vòng đến tiếng còi báo động Người Việt di tư này Trật này sinh ra một dự cảm cực kỳ đáng sợ Sau khi tiếng còi báo động đã tắt Bên ngoài liền không còn động tính gì nữa Một mình ông bị giáp trong hầm ngầm này Không thể ra ngoài Không biết rứt quần đã xảy ra chuyện gì Khi đỉnh đào một đường ngầm mới để trốn thoát Ông phát hiện sinh mạng của mình Đã như ngọn đèn cạn dầu Bên em hết sức những gì mình trải qua viết lại Hy vọng có người đọc được lá thư này. Cái giường động kia là vật cực kỳ nguy hiểm. Bức gì thư viết đến đây thì đột nhiên dừng lại, đến cả ngày tháng cũng không có, rõ ràng là người nhà kia viết được đến đây thì quá đợi. Chúng tôi thậm chí không biết tên ông là gì, chỉ có thể suy đoán thời gian áng chừng là khoảng trước khi quân Liên Xô xuất binh tấn công Quảng Đông. Vì vậy khi sự kiện bất ngờ xảy ra, quân Quảng Đông đã không kịp tiêu hủy viện nghiên cứu bí mật này cái giường đẫm kia, chứa thứ gì bên trong? Sự nguy hiểm của nó từ đầu tới, cho kỳ chết người ngà kia, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Trước mặt chúng tôi, cũng không thể nào biết được. Co để những thứ dùng khi chạy trốn ông ta để lại, chính là thứ bọn tôi cần nhất lúc này, đặc biệt là bản đồ của viện nghiên cứu được nhắc đến trong thư. Ngoài ra di thư của ông ta, cũng giải đáp rất nhiều nghi vấn trong lòng chúng tôi. Tuy nhiên, một là ông người ngà này, cũng chỉ biết rất ít. Hai là đích tới điểm gì cũng được toàn diện lắm. Trong viện nghiên cứu này vẫn còn rất nhiều bí mật mà chúng tôi không sao hiểu nổi. Bốn người chúng tôi giờ đều đã uống một ít rượu mạnh, cộng với thân thể đã mệt mỏi rã rời, chẳng ai muốn nhúc nhích nữa. Vốn chỉ định nghỉ ngơi cho lại chút một lát rồi dậy đi tìm bản đồ và công cụ của người nhà kia để lại. Sau đó nhanh chóng tắt gọi đèn, những mấy người bọn đình tứ điểm thực sự đã quá mệt mỏi, chẳng bao lâu sau đều gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Lão Dương Bỉ và Tuyển Béo ngay tò như sấm. Tôi vô định gọi bọn họ dậy, nhưng bản thân cũng cảm thấy đặng nhất khắp mình mẩy, hai mí mắt chuẩn bị lao vào sắp lắc cả đến nơi. Biết rõ giờ không phải lúc để ngủ, nhưng lại tự mình thuyết phục mình, thầm nhủ thôi thì ở lại cái viện nghiên cứu này một đêm vậy. Cho dù vi khuẩn virus gì Nếu có bị nhiễm thì cũng nhiễm sử nó rồi, xa cũng chẳng có ích gì. Giờ cơ thể đã sắp đến giới hạn chịu đựng rồi. Nếu không nghỉ ngơi, gặp phải chuyện gì chắc chắn khó mà ứng khó kịp. Trúy Ý đã quyết, tôi bèn ôm chăn kê bảo đao khang hi, gạt phắt mọi chuyện ra khỏi đầu, cục mặt xuống bản ngủ luôn. Ngủ một giấc say nhiều chích, không không biết đã bao lâu trôi qua. Tôi giật mình sực tỉnh, ngọ đến trên bản đã cháy hết từ lâu. Trong phòng tôi tầm nhiều hũ nút. Tôi vừa ở trong đây, liền cảm thấy canh tay cọ vào thứ gì đó trên bàn. Theo bản năng đưa tay sở thở. Dường như cố cương tì người Nga kia bị chúng tôi đốt thành than ấy, đang nằm trên bàn thì phải.